Toman và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán giả. An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay rồi. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 27 của câu chuyện Sao Sáng Chờ Anh Về. Tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, tập 27 rõ ràng là một tập truyện vui. À, chúng ta sẽ được nghe à, những à, tình cảm, những hạnh phúc khi mà anh chàng Tiên Lâm quay trở về. Nhưng mà quý vị có biết không Lại có những chi tiết khiến chúng ta phải rơi nước mắt Và đó là những chi tiết gì Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Trọn bộ của tập 27 ngay bây giờ Và quý vị đừng bỏ qua Dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé Tâm An cảm thấy vô cùng xúc động Khi mà lắng nghe tập 27 Thế nên quý vị hãy cùng lắng nghe với Tâm An nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Buổi chiều tôi và Lâm rời đảo về Hà Nội, còn vợ chồng em trai tôi và bố mẹ nuôi của Hiếu ở lại chơi vài ngày nữa mới về. Tôi cũng rất tiếc, bởi vì chẳng nơi đâu có sao sáng giống như trên đảo, cảnh vật thanh bình trên đảo cũng không tìm được ở một chốn xa xôi nào đó. Nhưng tôi còn có mon, tôi không muốn để con một mình ngủ qua đêm mà không có bố mẹ, nên dù luyến tiếc, tôi vẫn phải quay trở về. Lâm không gọi xe túc túc Anh mượn xe đạp chờ tôi từ nhà ra chạm càng. Đào nhỏ vẫn bình yên như những ngày tôi sống ở đây. Hai bên đường, những cây phi lao đã lớn cao vút. Dòng sông mùa thu có chút điều hưu, nhưng vẫn xanh thẳm. Xung quanh bờ những thảm hoa vẫn rực rỡ sắc màu. Ánh mặt trời mùa thu rìu dịu mang theo một nỗi buồn man mác, hoài niệm. Bóng lưng của anh đổ xuống đường cao lớn, còn tôi thì phía sau ôm chặt lấy lưng lâm sửa đầu vào lưng Lâm Hít hương thơm quen thuộc Lúc trước khi ra cảng Tôi bắt Lâm chờ tôi ra biển để nhặt vỏ ốc Tôi sẽ làm ba chiếc vòng thật đẹp Để tôi, Lâm và Mon cùng đeo Bờ biển xanh rờn với những làn sóng trắng Vỗ vào những mạn đá Lâm ngồi trên tảng đá lớn Ánh mắt luông chiều nhìn tôi Hú hét Sau đó anh lại vòng qua hướng đông Nhặt giúp tôi vỏ sò và vỏ ốc nữa tôi nhớ đến ngày cùng lâm đến đảo cùng nhìn biển cả mênh mông cùng hôn nhau dưới bãi cát này cùng ngắm trăng sao giữa đêm mưa sao băng hóa ra đã bên nhau lâu đến như vậy hóa ra đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió đến bây giờ tất cả cũng qua đi chỉ có tình yêu lớn lao còn lại giống như những bãi đá kia dù sóng lớn có xô như thế nào vẫn vững chãi lặng yên không bao giờ rời đi Lúc ngồi trên tàu nhìn đảo xa khuất dần, nhìn mấy ngôi trường mới tinh, lấp ló sau những dạng phi lao, tôi cũng đưa mắt nhìn lâm rất lâu. Trường học là anh góp tiền bạc và công sức, sách vở đều anh tự tay mua, đám trẻ và người dân trên đảo quý anh đến nhường nào, tôi đều nhìn ra được. Sống một cuộc đời như vậy mới thực sự là sống. Anh sống có lý tưởng, có hoài bão, yêu đất nước yêu con người, biết hướng về chân lý, lẽ phải giống như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Nhìn anh, tôi nghĩ nhất định sau này, khi mon lớn một chút, tôi sẽ đưa con về đảo, nói cho con biết những việc mà Lâm đã làm cho đảo này. Những hy sinh cao cả, những việc vĩ đại, mà những con người vẫn đang từng ngày từng ngày công hiến cho xã đảo này. Nghĩ đến công hiến của Lâm, tôi lại nhớ đến thầy Trình ngày ấy, bởi vì muốn lên trước phó khoa mà làm một số việc đi trái với đạo đức của nghề giáo. Hồi đi chợ giảng, tôi cũng nghe được tin, hóa ra thầy Trình năm ấy không phải là tự nguyện viết đơn xin nghỉ làm, mà thầy bị kỷ luật, khai trừ khỏi đảng, nên mới làm đơn thôi việc. Sau khi thôi việc, thầy rất hối hận, ban đầu định về quê làm việc, Nhưng sau đó, lại nghĩ lại, thầy lên Hà Giang để làm thầy giáo dạy cho bọn trẻ trên bàn, cũng được mấy năm nay. Chị Thu gửi hai đứa trẻ về quê cho ông bà chăm còn chị đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, làm cho một công ty khá nổi tiếng. Hai đứa bé sau này ổn định một chút, sẽ được chị đón sang bên ấy. Dù sao những việc họ làm, cũng từng giúp sức cho tôi để trả thù bà Phượng, dù tôi biết là sai trái, nhưng chính tôi cũng từng sai với Lâm. Nên tôi luôn mong, bản thân họ sẽ vượt qua được sự sân si của bản thân, để mà cố gắng vươn lên. Đã là con người, ai cũng tham sân si trong người, cũng giống như Nguyệt và Vân, cũng từng làm việc xấu. Nhưng mà nếu như chưa gây ra những hậu quả nặng nề, nếu như họ biết dừng lại và sửa sai, thì tôi vẫn nên cho họ cơ hội. Còn với loại người như bà Phượng, bà ta đúng là vô phương cứu chữa, giết người, cướp của gây ra bao nhiêu cái chết cho bao nhiêu người vĩnh viễn không thể nào tha thứ loại người đó cứ để cho pháp luật trừng trị thật là thích đáng để cho nhân loại biết đến nhân quả báo ứng biết tâm tích đức cho mình và con cháu sau này sau khi trở về hà nội tôi và lâm quay cuồng với cuồng quay của công việc anh đi dạy tôi đi chợ giàng và học nốt cao học vốn nghĩ học cao học là thoát được lâm Ai ngờ tiến sĩ Lê Lâm lại là người hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, thạc sĩ cho tôi. Tuy rằng bình thường Lâm rất yêu chiều tôi, ôn nhu, dịu dàng, ấm áp, nhưng mà riêng việc học thì vô cùng nghiêm túc. Và tôi nghiễm nhiên trở thành học trò của Lâm theo đúng nghĩa. Anh chẳng nhân nhượng gì tôi, thậm chí tôi còn bị anh phạt cả mấy lần. Có điều tính bỡn cợt của tôi không thay đổi. Tôi vẫn thường hỏi Lâm cảm giác lên giường với học trò như thế nào, khiến anh đen mặt, cốc cho tôi vài cái còn cấm tôi ra ngoài không được nói năng bậy bạ tôi không nhịn được cứ cười thầm trong lòng tôi vẫn không chịu buông tha cho lâm lúc nào bị phạt dù là ai phạt tôi cũng phạt ngược lại anh bằng cách cấm vận thế là sau những cuộc ân ái triền miên có người cả đêm ấy ngồi chép phạt cho tôi môn của đồng nghiệp trong sự ấm ức và không hề phản kháng kết thúc hai năm học ngày tôi nhận được bằng thạc sĩ Cũng là ngày chính thức làm giảng viên Chỉ là chưa đi làm được bao lâu Thì tôi lại mang thai Lâm không quan tâm giới tính Anh không muốn hỏi bác sĩ về giới tính Nhưng bác sĩ nói với chúng tôi Đứa bé này giới tính khác bé đầu Tôi hiểu tôi đang mang bầu một bé trai Lâm thì vẫn thích con gái hơn Nhưng mà tôi nghĩ rằng con híp có tẻ Thì cũng vui hơn rất nhiều Suốt thời gian tôi mang bầu Lâm cưng còn hơn cả trứng Có lẽ bởi lần mang thai mon, anh không được bên cạnh tôi, nên lần này anh chăm sóc tôi hết mực, tất cả các mốc khám thai, anh đều đưa tôi đi không sót mốc nào. Hàng ngày đi làm đều là anh đưa tôi đi, dù không có tiết sáng, anh vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cùng với cô Hiền rồi chờ tôi đi làm. Tôi muốn ăn gì nửa đêm, anh cũng chạy đi tìm và mua bằng được cho tôi. Thích cái gì, anh cũng đều chiều theo, cảm giác như tôi muốn sao trên trời anh cũng hái xuống cho tôi. Mòn thì quần lấy bố, nghe lời bố, thấy bố chiều mẹ, cũng học theo dáng của chị cả để chiều em trai. Tôi bầu tròn chín tháng thì đi đẻ, lúc tôi vào viện, Lâm cửa cạnh tôi, nắm tay tôi suốt, vào bàn đẻ, anh cũng bên tôi không rời, đến tận khi tôi sinh con ra, nghe tiếng oe oe của con, mắt anh cũng đỏ hoe. Bình thường anh mạnh mẽ cứng rắn lắm, Thế mà cứ động đến con hay là tôi Thì yêu đuối, yêu đuối hơn cả tôi hay chứ Ai bảo anh là tiến sĩ chứ Tiến sĩ cũng là con người bình thường thôi Cũng có hỉ nộ ái ố Yêu đuối vì vợ vì con Cũng không có gì mà phải chê cười cả Tề xong tôi được Lâm chăm sóc kỹ càng Một tay anh chăm tôi Không nhờ cô Hiền Mà tự tay tắm rửa Lao vết khâu cho tôi Không hề nề hà một chút gì Máu bẩn đồ bẩn Anh chưa từng một lần thấy dơ Tự tay giặt sạch đồ cho tôi Mòn cũng rất thích em Thấy em bé thì yêu lắm Mới hơn ba tuổi mà như bà cụ non Còn đòi thay bìm Thay tã cho em Ngày tôi ra viện Con bé cứ tiếu tít không thôi Chẳng biết học đâu Lấy gấu bông nhỏ ra tặng em cơ Cô Hiền thì tất bật dưới bếp Hầm cho tôi nguyên một con gà lớn Còn Lâm thì nấu nước lá cho tôi tắm Lúc tắm xong Thấy anh tự mình giặt đồ lót cho tôi, bằng vệ sinh còn thay cho tôi nữa. Tôi cảm thấy mọi cử chỉ thân thương quen thuộc, cứ như mới vừa yêu ngày hôm qua. Bóng lưng anh khom xuống, xả nước, trên tay vẫn đeo chiếc vòng nhỏ tôi làm cho anh. Nước mắt tôi lại rơi đầy má. Những hành động tuy nhỏ nhưng lại khắc sâu trong toàn bộ ký ức của tôi. Những khó khăn vất vả anh chưa từng kể, chỉ lầm lũi chịu đựng sau đó vươn cánh tay rộng lớn để bảo vệ con và tôi. có lẽ cả cuộc đời này chẳng có một ai yêu tôi nhiều như vậy. có lẽ chỉ cần một người đàn ông thương mình như vậy là đủ. lê lâm cảm ơn anh đã đến cuộc đời em. em yêu anh, yêu anh một đời một kiếp. nội tâm nhân vật lâm. hồi còn nhỏ tôi vẫn thường hay thắc mắc với bố mẹ vì sao tên các bạn đều có ba bốn chữ. Còn tên tôi chỉ vọn vẹn có hai chữ Lê Lâm Mỗi lần như vậy Mẹ tôi thường ôm tôi vào lòng và nói với tôi Bởi vì bố con tên là Lê Hoàn Con là con trai yêu quý của bố Nên bố mẹ đặt tên con theo bố Chỉ cần hai chữ Lê Lâm là đủ Không cần dài dòng Nhưng vẫn chọn vẹn tình yêu thương của bố Và mẹ dành cho con Lúc đó tôi vốn nghĩ rằng Bản thân tôi là một đứa trẻ Thực sự hạnh phúc Có bố, có mẹ Có một điều kiện sống lý tưởng Cơm chưa từng phải lo một bữa quần áo chưa từng phải lo một ngày Thế nhưng khi dần lớn lên Khi bắt đầu có nhận thức Tôi bắt đầu nghe họ hàng nhà bố tôi Có những lời không hay về mẹ mình Họ nói rằng mẹ tôi là kẻ thứ ba Cướp chồng của chị dâu họ Mới sinh ra tôi Họ bảo rằng mẹ tôi Có ánh mắt lẳng lơ lăng loàn Chắc gì đã trung thủy với bố Họ nói rằng người vợ đầu tiên của bố Hiền lành Bị hiếm muộn bao nhiêu năm, đến khi mang bầu, lại bị mẹ tôi cướp mất. Vừa phải ra đi tay trắng, vừa phải ôm bụng bầu, không rõ đã tha phương cầu thực nơi nào. Họ nói mẹ tôi ác ôn đến nỗi, người ta đang mang thai. Đã rời bỏ bố tôi đi, mà vẫn không chịu tha, khiến cho người đàn bà ấy phải chết khi vượt biên sang nước ngoài. Cho tới năm tôi gần 7 tuổi thì bố tôi mất. Mẹ tôi chưa kịp đợi tang một năm cho bố tôi, thì... Bà lại vội vàng đi cặp kè với người khác, khiến cho vợ người ta đến tận nhà trời bới, làm ầm ĩ một trận. Cô ruột tôi khi ấy, đã dập đầu lên chiếc bàn thờ của bố tôi, gào khóc và nói to. Anh Hoàn ơi, anh thấy chưa? Anh bảo chị Dương lấy con mụ phượng này. Trong sự ngăn cản của tất cả mọi người, thế mà anh không chịu nghe. Anh bất chấp sự phản đối của người khác để lấy chị ta tự tay đổi người vợ của mình đi. Để rồi đến lúc anh chết. Mộ còn chưa xanh cỏ Chị ta lại có người khác Để bây giờ vợ người ta đến đây Chửi từ trên đầu xuống cổ Tổ tiên nhà mình đây Anh Hoàn ơi là anh Hoàn Mẹ tôi nghe xong Chẳng những không hối lỗi Còn chì tay vào mặt của cô tôi khinh bỉ và cười đều Mày còn nói một câu nữa Là tao đến tao tìm chồng mày Để tao ngủ với nó đấy Cô tôi nhìn mẹ tôi Gần như bất động Tôi đứng giữa chân cầu thang cũng sững sờ vì câu nói đó của mẹ mình. Một người mẹ tôi luôn nghĩ rằng là xinh đẹp, yêu chồng, thương con. Vậy mà có thể thốt ra những lời mà một đứa trẻ gần 8 tuổi như tôi còn cảm thấy xấu hổ. Hình tượng của mẹ tôi gần như vỡ vụn trong tôi ngay khoảnh khắc ấy. Tôi nhớ đến những câu nói của họ hàng về mẹ mình và tôi lờ mờ nhận ra rằng mẹ tôi đã làm rất nhiều điều xấu xa. Và cũng rất đáng chê trách Những ngày sau đó Cô tôi bốn ghẻ lạnh Với tôi nay lại càng ghét bỏ Mỗi lần mẹ tôi đi vắng Cô thường ngén răng kéo tôi vào một góc Và chửi tôi Mẹ mày là một con điếm Cái thứ mày cũng chẳng khác gì con hoang Nếu năm ấy mẹ mày không xuất hiện Không tìm cách lên giường với anh trai của tao Thì anh trai tao Chị dâu tao không chết Vì mẹ mày Mà chị dâu tao phải chết đến cả đứa con trong bụng còn chưa kịp chào đời cũng chết theo mẹ nó mẹ mày là cái phường lẳng lơ đĩ thoã bao nhiêu tài sản anh trai tao làm được mẹ con mày đều phá cho bằng hết đến bây giờ không còn gì tao sẽ không bao giờ coi mày là cháu tao cái thứ được sinh ra bởi một con đàn bà lăng loàn thì dù có chung dòng máu với tao tao vẫn chủ cho mày chết tôi bị cô tôi chửi thì nước mắt lưng tròng. cô tôi chẳng những xót thương còn bực mình Véo cho tôi mấy cái. Mày mà dám mách mẹ mày. Tao vặn răng cả hai mẹ con mày đấy. Đúng là tôi không dám mách mẹ. Thế nhưng không phải vì tôi sợ cô tôi vặn răng mẹ con tôi mà tôi có chút ý thức được những việc mẹ tôi làm vô cùng đáng xấu hổ. Có vài lần mẹ tôi về tôi không kìm được hỏi mẹ tôi có phải bà như lời người ta nói. Mẹ nghe tôi hỏi lại ôm tôi vào lòng xoa lên mái tóc của tôi. Con đang còn nhỏ, nên chưa hiểu được sự đời. Mẹ của con không phải là người như vậy. Con trai ngoan, con chỉ cần nhớ một điều. Mẹ là mẹ của con, mẹ làm tất cả, đều là vì con trai của mẹ. Những lời người ta nói con đừng tin, bởi vì họ không sinh ra con, không nuôi con lớn, không ai thương yêu con bằng mẹ cả. Suốt đêm đấy, mẹ tôi nằm ôm tôi ngủ, kể với tôi mẹ sinh tôi vất vả như thế nào. Ngày sinh tôi mẹ băng huyết suýt chết nhưng đứng giữa sự lựa chọn cứu mẹ hay là cứu tôi. Mẹ thà chấp nhận mình chết để lựa chọn cho tôi được sống. Mẹ nói mẹ cho tôi sinh mạng mẹ nuôi tôi lớn từng ngày mẹ thương nhất là tôi mẹ cũng mong tôi thương mẹ nhiều như vậy. Đừng vì bất cứ lời nói của ai mà nghi hoặc mẹ như vậy lại khiến cho mẹ buồn. Từ nhỏ tới lớn mẹ gần như chưa từng đánh mắng tôi Có lẽ bởi vì chỉ có mình tôi là con Nên mẹ dành toàn bộ tình yêu thương cho tôi Mẹ thương tôi nhiều như vậy Nên tôi rất thương mẹ Tôi cố gắng gạt đi tất cả những lời nói không hay của họ hàng Tôi muốn tin rằng Mẹ tôi là một người tử tế Sống có đạo đức Chứ không phải loại người như cô ruột tôi Vẫn thường hay chỉ chiết Với lại khi đó tôi còn rất nhỏ Nhận thức về cuộc đời Cũng chưa được sâu sắc Trong lòng tôi Mẹ quả thực là duy nhất Nên lòng tin tôi đặt ở mẹ nhiều hơn tất cả mọi người trên đời. Đáng tiếc lòng tin của tôi lại đặt nhầm chỗ. Những ngày tháng tôi lớn dần lên, mẹ tôi cũng thường đi sớm về khuya. Đã rất nhiều lần tôi chứng kiến mẹ tôi bị vợ người ta đến đánh đập trời bới bởi vì đi câu dẫn chồng của người ta. Vào năm tôi học lớp 5, người vợ kia kéo thẳng tôi đến nhà họ, bắt tôi chứng kiến việc mẹ tôi cùng với chồng của bà ta lên giường với nhau. Và có lẽ cả cuộc đời tôi, tôi không bao giờ quên được sự nhục nhã và đớn đau ấy. Nó ám ảnh tôi rất nhiều năm, mà mỗi lần nghĩ lại, tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng. Mẹ tôi đã vội vã mặc quần áo, lao đến ôm lấy tôi và xin lỗi. Nhưng tất cả những gì mà mẹ tôi nói ra, đều không thể nào kéo lại niềm tin của tôi. Tất cả đều vụn vỡ. Bốn dĩ, tôi đã không được họ hàng đón nhận. Bốn dĩ tôi sống trong cô độc Sống cô độc trong chính ngôi nhà của mình Đến bây giờ tôi càng trở nên lầm lũi Mẹ tôi sau đó không rõ vì lý do gì Đã dừng lại với người đàn ông kia Nhưng chuyện mẹ tôi làm Nó giống như cây gai đâm sâu ở trong lòng tôi Khiến cả thế giới của tôi liền trở nên u ám Những ngày đi học Tôi bị bạn bè cô lập vì chuyện của mẹ tôi Đã nước tiếng khắp phường tôi sinh sống Mẹ của mấy đứa bạn thân sợ mẹ tôi cướp chồng của họ nên cấm tiệt chúng tôi chơi với nhau. Tôi không có một người bạn nào. Anh em họ hàng cũng tránh tôi như tránh tà. Mỗi lần đi học tôi còn bị mấy anh chị ở trường trung học đến mắng chửi, bắt nạt, bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác, và tôi không dám mở miệng ra để kêu với ai. Còn về mẹ tôi, mẹ chẳng thèm giải thích nhiều với tôi nữa. Mỗi ngày thấy tôi lầm lũi không còn gần gũi mẹ như trước. Mẹ tôi chỉ nhắc nhở là nhớ, mẹ tôi không bao giờ làm gì sai với tôi. Mẹ là mẹ của tôi, mẹ đã hy sinh cho tôi nhiều như thế nào, vất vả với tôi vì sao? Tất cả những gì mẹ làm đều để lo cho hai mẹ con. Mẹ tôi nói nhiều đến mức tôi gần như cảm thấy mình mới chính là kẻ có tội. Là bởi vì tôi, mẹ tôi mới làm ra những chuyện tồi tệ xấu hổ như vậy. Điều đó càng khiến cho tôi trở nên ít nói, tôi tự mình thu mình vào thế giới riêng của mình, một thế giới đầy ảm đạm và u buồn. Năm tôi bắt đầu lên cấp hai, mẹ lấy lý do muốn hai mẹ con đến một nơi khác sinh sống và quên đi tất cả mọi chuyện ở nơi này, làm đơn chuyển trường cho tôi, sau đó đến một thành phố giáp biên cách Hà Nội mấy trăm cây số. Những ngày tháng ấy, tôi nghĩ mẹ tôi thực sự thay đổi. Mẹ hàng ngày đi làm, Tối về cùng tôi ăn một bữa cơm, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Trong lòng tôi dần dần thương mẹ hơn, lòng tin trở lại, đặt nơi mẹ. Tôi hy vọng mẹ thay đổi. Đến sau này, mẹ có muốn yêu ai lấy ai, chỉ cần người đó còn độc thân, tôi đều ủng hộ. Công việc mới của mẹ rất bận rộn. Tôi nghe nói mẹ làm thư ký, cho giám đốc một công ty xây dựng khá nổi tiếng. Bởi vì nghĩ mẹ vất vả, Nên hàng ngày tôi phụ giúp được mẹ việc gì, tôi đều cố gắng làm cho bằng hết. Buổi tối mẹ về, tôi nấu sẵn cơm chờ mẹ. Quần áo của mẹ tôi giặt rũ thật sạch. Cây gai trong lòng tuy vẫn cắm sâu, nhưng chỉ cần mẹ thay đổi, tôi sẵn lòng để quên nó đi. Sẽ cố gắng học hành thật tốt và sống một cuộc sống khác đi. Chỉ có điều niềm hy vọng nhỏ nhoi mới thắp lên, lại vụt tắt trong găng tức chỉ chưa đầy một năm sau khi đến thành phố mới vào một ngày mưa tầm tã lúc tôi vừa đội mưa đi học về đến nhà trọ mẹ bỗng nói với tôi là dẫn tôi đến một nơi khác để sống sẽ không sống trong căn nhà trọ tồi tàn này nữa mẹ đã tìm được nơi ở mới cho tôi và nơi mà mẹ dẫn tôi đến là một căn biệt thự xa hoa ngoài cổng là một dàn hoa giấy bên trong sân vườn rộng lớn là một vườn hoa đủ màu sắc Còn có cả một hồ cá lớn. Mẹ tôi nói xếp của mẹ có vài căn phòng trống. Mẹ con tôi có thể đến đó và nương nhờ. Suốt một năm nay, tình cảm với mẹ đã thay đổi. Với lại mẹ tôi lấp liếm rất giỏi. Mẹ tôi biết đổ lỗi. Những chuyện cũ, mẹ đều có lý do hợp lý. Nên tôi cảm thấy mẹ sẽ không làm ra những chuyện đáng xấu hổ. Lần này tôi thực sự rất tin mẹ. Nào ngờ khoảnh khắc tôi và mẹ bước chân vào căn biệt thự đó. Là khoảnh khắc đã thay đổi toàn bộ số phận Của những người trong căn biệt thự ấy Cũng là khoảnh khắc Khiến tôi sống trong giày vò Suốt mười mấy năm trời sau đó Đội mưa từ trường về Người tôi ướt như chuột lột Vì sống trong sự ghẻ lạnh Cô lập bao nhiêu năm Nên lúc đặt chân bước từ ngoài hiên vào căn biệt thự Tôi đã vô cùng run rẩy. Không phải run vì cay lạnh Mà run vì sự hèn mọn Bởi xuất thân của bản thân tôi run vì sợ người ta biết về quá khứ không mấy tốt đẹp của mẹ con tôi sếp của mẹ tôi thấy vậy thì cười cười nắm lấy tay tôi con không cần phải sợ nhà chú rất rộng hai mẹ con sau này cứ ở đây không cần lo lắng gì hết tôi thấy người đàn ông này thật tốt đối xử tốt với nhân viên còn đối tốt với cả con của họ nên tôi bớt run hơn cho đến khi bước vào nhà nhìn thấy mẹ con tôi Vợ bà ba đứa con nhỏ của chú ấy Vô cùng kinh ngạc Tôi đứng sau lưng mẹ Đối diện với cái nhìn chòng trọc Sự run rẩy vừa biến mất lại trào dâng Xếp của mẹ tôi không nói rõ Đã nói gì với vợ mình Chỉ thấy cô ấy lướt nhìn mẹ tôi một lượt Sau đó lại nhìn sang tôi Sàn nhà sạch bong bị nước mưa trên người tôi chảy xuống Tôi sợ người ta thấy phiền hà Thấy khó chịu Nên đưa tay xuống túm lấy áo Với hy vọng nước không còn chảy nhiều ra nữa giây phút ấy tôi ngẩng đầu, bỗng thấy con gái thứ hai của nhà họ nhìn tôi vào nhoèn miệng cười, còn đưa bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu ra để vẫy vẫy tay chào tôi. Trái tim tôi ngay lập tức bị lạc đi một nhịp, nhưng bởi vì cô bé ấy quá trong sáng, quá thuần khiết, tôi cảm thấy rằng em giống như một đám mây trắng, còn tôi chỉ như bùn đất bị người ta chà đạp, không thể nào với tới được. Vĩnh viễn cách xa như hai thế giới khác nhau, tôi liền vội vàng quay mặt đi. Không ngờ em chẳng quan tâm đến thái độ của tôi. Bám lấy tay của chị gái em, xoay một vòng nghiêng người về phía tôi, sau đó hỏi nhỏ. Em tên là Thảo. Mẹ bảo, tên em có nghĩa rằng đó là một đám cỏ bên dòng sông, Hà Thảo. Còn anh, anh tên gì? Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hà Thảo. Năm ấy tôi tròn 13 tuổi, còn em chỉ mới hơn 7 tuổi suốt bữa cơm hôm đó tôi nhận ra mẹ em chị gái của em không chào đón mẹ con tôi nhưng mẹ tôi nói chúng tôi chỉ ở đây vài tháng và không cần để ý nhiều đến thái độ của bọn họ làm gì mẹ còn nói là do họ chê bai khinh bì mẹ con tôi nghèo khổ nên mới ghét mẹ con tôi đến vậy đợi mẹ kiếm được nơi ở ổn định mẹ sẽ đưa tôi ra ngoài tôi vốn nghĩ lời mẹ tôi là thật nên chẳng nghi ngờ gì Bởi vì nghĩ rằng bản thân đến đây cũng gây nhiều phiền hà cho người khác, nên việc họ không thích mẹ con tôi, tôi hiểu được rất rất nhiều phần. Những ngày tiếp theo, sống trong căn biệt thự xa hoa ấy, mẹ tôi và chú giám đốc kia thường xuyên đi sớm về khuya. Tôi vì lạ lẫm nên không mấy khi bước ra khỏi phòng, với lại thấy thái độ lạnh nhạt xa cách của mẹ và chị gái. Tôi rất sợ. Mình sẽ nói năng đi đứng không đúng... Sẽ càng bị ghét thêm, nên hầu hết thời gian đều ở trong phòng một mình. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ xa cách của mẹ và chị gái em. Em liên tục đến phòng tìm tôi và bắt chuyện với tôi. Suốt từ hôm tôi đến, mỗi lần tôi ra ngoài, em đều lẹo đẽo đi theo tôi, hậm hực vào hỏi tôi. Anh tên là gì? Em cho anh biết tên của em rồi, nhưng mà anh chẳng chịu nói tên anh cho em biết gì cả. Thế tên của anh là gì? Tôi không thể nào nhớ nổi. Một câu hỏi đó mà em hỏi tôi biết bao nhiêu lần. Tôi không muốn trả lời nên chỉ đành đóng cửa phòng lại. Chỉ là em chẳng thể nào bỏ qua. ba bốn ngày trời em theo tôi không rời. Đến ngày thứ tư khi tôi vừa đóng cửa phòng lại. Em liền kéo cửa sổ phòng tôi ra. thò đầu vào và đưa cho tôi một gói bánh Oreo. Em cười ngây ngô nói với tôi. Anh chỉ cần nói tên. Em sẽ cho anh cả gói bánh này. Thấy tôi không nói gì, em lại chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi một lúc, rồi lại chạy về phòng lấy thêm hai gói bánh Oreo nữa, rồi tiếp tục đưa qua cửa sổ cho tôi. Em thấy sáng nay anh không ăn sáng, em cho anh hết bánh của em, anh ăn đi, ăn cho có sức, rồi nói cho em biết tên của anh là gì. Tôi cảm thấy em thật là ngốc, nhưng bởi vì em đeo bám tôi, dai dẳng như vậy, cuối cùng tôi hết kiên nhẫn. Đáp lại em đúng hai từ Tên là Lâm Cái gì Lâm? Họ tên đầy đủ là gì? Để em còn ghi vào nhật ký chứ Tên anh là Lâm Mẹ anh nói rồi Thấy thái độ nghiêm túc của em tôi bật cười Em thấy tôi cười Cũng bám tay lên cửa sổ và cười khanh khách Sau đó nói tiếp Thôi được rồi Để em gom bánh thêm Bao giờ gom đủ Anh nói cho em biết tên đầy đủ của anh nhé Ngày tháng năm sinh của anh Em sẽ ghi tên anh vào nhật ký của mình. Chỉ nhớ của em hơi bị tốt đấy, chỉ cần anh nói một lần là em nhớ ngay. Nhìn thấy nụ cười của em, sự u ám trong lòng mấy năm nay bỗng dưng cũng tan biến dần, giống như tia nắng giữa trời đông giá lạnh. Đó có lẽ là nụ cười đáng yêu nhất, đẹp đẽ nhất mà tôi từng nhìn thấy. Một cô công chúa xinh đẹp của một gia đình danh giá, vừa đáng yêu vừa lương thiện lại muốn ghi tên tôi vào nhật ký của mình tôi làm sao có thể không vui buổi tối hôm đó sau khi cả nhà vừa ăn cơm xong em lén lút kéo tay tôi ra hồ cá chỉ tay lên bầu trời đầy sao sau đó bảo với tôi anh ra đây ngắm sao cùng em đi anh nhìn xem sao mai kìa sáng không còn đây là sao hôm nhá góc bên kia là sao bắt đầu anh có nhớ được vị trí của các vì sao chưa đến xòm sao nhóm sao và vì sao em còn không phân biệt được Nhưng mà cứ vênh mặt lên để chỉ cho tôi khiến tôi buồn cười Nhưng tôi sợ em xấu hổ Nên không dám cười Em đứng cạnh tôi Hương thơm từ sữa tắm tỏa ra ngăn ngát Gương mặt em hồn nhiên Đôi môi nhỏ Nói liến thắng không ngừng nghỉ Sau đó em lại quay sang tôi Hỏi tôi Là em nói đúng chưa bàn chân nhỏ kiễng lên Ánh mắt trong sạch Không nhuốm một chút bụi bẩn Nhìn tôi đầy mong chờ lần đầu tiên từ khi tôi đến nhà em tôi lấy hết toàn bộ sự dũng cảm của mình đưa tay xuống nắm lấy tay em dùng ngón tay thon dài của em vẽ vị trí của các chòm sao trái tim vừa thồn thức vừa rung động kỳ lạ đây là chòm sao tiên nữ đây là chòm sao nhân mã còn đây là nhóm sao bắc đầu trong chòm sao đại hùng còn đây mới là sao mai và sao hôm ánh mắt của em sáng rực Nhìn theo ngón tay đang chỉ Để mặt tôi nắm chặt tay mình Vẽ thử các vị trí của các chòm sao Miệng em cong lên thành một nụ cười đẹp lắm Có điều em vẽ đến 20 lần Mà vẫn sai Cuối cùng vùng vằng nói với tôi Thôi được rồi Ngày mai đi Ngày mai em nhớ Chỉ nhớ của em rất tốt Ngày mai anh nhớ lên sân thượng kiểm tra cho em Nếu như em sai Em chịu phạt Còn nếu em đúng Anh phải nói cho em biết Họ tên đầy đủ của mình là gì nhá? Không đợi tôi đáp, em hừ một tiếng rồi chạy thẳng vào nhà, lấy giấy bút vẽ nguệch ngoạc những đường nối vô tri để ghi nhớ lại tất cả. Tôi biết chỉ nhớ em rất tốt và em rất thông minh, chỉ riêng về thiên văn là em không có năng khiếu một chút nào để ghi nhớ. Trong lòng tôi chợt thấy mình thật là xấu tính, tôi ước em cứ ngốc nghếch như vậy để tôi có thể gần được em, gần em thêm một chút. Được dạy em vẽ những chòm sao trên bầu trời kia Còn mong ước viền vông Được lớn lên cùng em Ngày hôm sau khi trời vừa buông màn đêm xuống Em ngay lập tức kéo tôi lên sân thượng Bàn tay em chủ động kéo tay tôi Đặt vào tay của mình Sau đó cười gượng gạo lên tiếng Anh chỉ cho em thêm một lần nữa đi Sau đó Em tự mình chỉ lại cho anh Ngủ dậy em quên hết rồi Bánh Oreo em gom đủ rồi đấy Em không nuốt lời đâu Tôi kéo tay của em lên, nhẹ nhàng cầm mu bàn tay em, dùng ngón trỏ vẽ lại đường của các chòm sao. Tuy nhiên lần này em vẫn tiếp tục sai. Tôi sợ em giận dỗi, đưa bánh cho tôi xong, từ nay không còn cần tôi dạy nữa, nên tôi bảo ngay. Em còn nhỏ nên khó ghi nhớ, nhưng nếu ngày nào cũng học ấy thì nhanh thôi sẽ nhớ được. Anh phải mất mấy năm mới có thể ghi nhớ được vị trí của vì sao, chòm sao và các nhóm sao. Nếu như em muốn học, thì anh dạy cho em. Thật á? Ừ, thật. Dạy đến khi nào em nhớ thì thôi nhá. Ừ, anh đồng ý. Lời nói vừa dứt em liền nhảy lên ôm chầm lấy cổ tôi, nhần miệng cười thật tươi. Cảm ơn anh Lâm nhá. Từ nay, tôi chúng ta hẹn nhau trên sân thượng. ngoắc tay, không anh lại lừa em mất. Bánh Oreo em cho anh tất. Từ ngày mai, em cho anh cả sữa mi lô để anh mang đi học. Anh Lâm này, bánh Oreo là thứ em thích ăn nhất trên đời Nhưng mà em cho anh hết đấy Anh không được thất hứa với em Nhớ nhá Cho đến khi em rời đi Tôi vẫn cầm mấy gói bánh Oreo Ngần người nhìn theo em Không rõ trái tim mình Đã rung động từ lúc nào Những ngày sau đó Tối nào tôi cũng lên sân thượng Chỉ dạy em về thiên văn Còn em thì sáng nào Cũng giấu bánh và sữa vào cặp cho tôi Mặc cho chị gái em chửi mắng Hay là dùng ánh mắt sắc lẹm Để lườm nguyết em Chị gái em thực sự không thích tôi Mỗi lần tôi gần em đều bị cô ấy Dùng nụ cười kinh miệt nhìn Khiến tôi phải giữ chút khoảng cách với em Nhưng em lại không để tâm Đến thái độ của chị gái mình Cứ lẹo đẽo theo tôi mỗi ngày Miệng nhỏ xinh không ngớt gọi tên tôi Anh Lâm anh Lâm Lấy giúp em thức ăn cho cá Anh Lâm Mua kem cho em đi Anh Lâm Mỗi lần nghe em gọi tên mình ngọt ngào như vậy Tất cả những nỗi buồn hay sự mệt mỏi Cũng như đều tan biến Thi thoảng em có dẫn cậu em trai nhỏ của mình đi theo tôi Lên sân thượng Và thi thoảng chỉ có mình em và tôi trên đó Giữa những tầng tầm lớp lớp ánh sao trời Tôi và em không quan tâm đến bất cứ toan tính nào Giữa nhân gian vạn vần khổ đau Chỉ cần vui vẻ bên cạnh nhau Dành sự thiện lương cho nhau Sau bao nhiêu năm trời sống trong muộn phiền Tôi bắt đầu nhận ra, trong lòng mình, đã có thứ ánh sáng được thắp lên là động lực cho tôi cố gắng mỗi ngày. Và có lẽ, những ngày tháng ít oi đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong thời niên thiếu của tôi. Cũng là những ngày hình ảnh của em được khắc ghi chậm chậm vào trái tim của tôi một cách sâu sắc nhất. Và chỉ đáng tiếc cuối cùng thứ tình cảm trong sáng ấy lại bị chính mẹ tôi vùi dập cho vỡ tan tành tia sáng mỏng manh cũng lội tàn trong phút chốc khi tôi đến nhà em được ba tháng một buổi tối tôi và em định lên sân thượng để ngắm sao trời chợt nghe tiếng cãi vã ầm ĩ đến khi bước ra phòng khách mới biết mẹ em đang gào thét chửi bới mẹ tôi và bố em trên sàn nhà một sấp ảnh hai người họ quần lấy nhau ở khách sạn nhìn thấy những sấp ảnh đó Tôi vô cùng sửng sốt Sau đó tôi gần như chết lắng Đến cuối cùng tôi mới nhận ra Mẹ tôi từ đầu đến cuối Đều là nói dối Mẹ tôi và bố em đã cặp kẻ với nhau hơn một năm trời Đã phản bội lòng tin của mẹ em một cách trắng trợn Thấy mẹ em gào khóc Em sợ hãi khóc toáng cả lên Thế nhưng mẹ tôi và bố em Vẫn mật giày Ngang nhiên không xin lỗi thậm chí mẹ tôi còn mang chiếc bụng bầu ra để ép mẹ em phải chấp nhận cho mẹ con tôi ở lại căn biệt thự này. tôi thảng thốt quay lại nhìn em nhưng em bị chị gái mình kéo thằng vào trong phòng chửi bới. còn tôi, tôi bị mẹ tống thẳng lên trên tầng. mẹ tôi nói với tôi rằng mẹ đã mang thai nên nhất định không đi khỏi đây. mẹ bị dọa sẩy nên phải ở đây dưỡng thai. Mẹ tôi cố chấp nói dối tôi, đợi khi sinh em bé ra. Mẹ dẫn cả tôi và em bé rời khỏi nơi đây. Cho dù tôi không tin, nhưng bản thân tôi lúc đó chỉ mới 13. Tôi không tin, cũng không còn cách nào. Vậy vùng rằng co cuối cùng chỉ đành chấp nhận một hiện thực. Tôi vẫn phải dựa vào mẹ để sống. Nhưng mẹ tôi nào biết. Cái sống của tôi chỉ là tồn tại cho qua ngày. Bởi vì tia sáng của tôi đã chưa cho tàn bay mất Ngay sau khi chuyện của bố em và mẹ tôi vỡ lở Em ngay lập tức quay ngoắt thái độ với tôi Em không còn lẽo đẽo theo tôi lên sân thượng ngắm sao Cũng không còn gọi tôi bằng hai chữ anh lâm thân thuộc nữa Mỗi lần nhìn thấy tôi đều lạnh lùng và tránh xa tôi Lòng ngực của tôi quặn đau Nhưng tôi biết mẹ con em còn đau đớn gấp trăm ngàn lần Em có đối xử với tôi như thế nào Cũng không thể nào bù đắp nổi tổn thương Mà mẹ tôi đã gây ra cho gia đình em Chút kỷ niệm vụt vặt ngắn ngủi của tôi và em Đã thành chuyện trong quá khứ Mà mỗi lần nhớ lại nhắc lại Tôi vẫn khắc khoải Hoài niệm không thôi Tôi không rõ Đã từ bao giờ tôi không còn nhìn thấy nụ cười trên môi em Đôi mắt thi thoảng lại ngập tràn nước mắt Mỗi lần bố mẹ cãi nhau vì tôi Em thường tìm đến tôi để chửi bới. Em chửi tôi là thứ con hoang, chửi mẹ tôi là một con điếm. Những lời chửi giống như những khát khao, giống như những con tim đầy đau đớn và khổ đau. Em chửi tôi giống như muốn dùng một con dao nhọn cứ đâm thẳng vào trái tim tôi vậy. Nhưng thật lạ, không phải là tôi đau cho mình mà tôi đau cho em. Tôi thương em vô bờ, thường đến mức tôi dần dần nảy sinh cảm giác ghét mẹ mình dù biết rằng đó là người sinh ra tôi cho tôi sinh mạng và cũng chưa một lần đối xử tệ với tôi nhưng những việc mẹ tôi làm với em với gia đình em khiến tôi từ yêu sang ghét mẹ từ bao giờ chẳng hay càng ghét mẹ lại càng cảm thấy bị dày vò bởi vĩnh viễn tôi không thể nào phủ nhận máu mù ruột thịt không thể nào phủ nhận mẹ là mẹ của tôi Chị gái em vốn rất ghét tôi nay lại thêm căm hận Mỗi lần cô ấy nhìn thấy tôi Đều vung tay đánh chửi không thương tiếc Em đứng sau lưng chị mình Cũng chửi bới tôi Dùng cặp dùng sách dùng cốc Hay là cả mũ bảo hiểm để ném vào tôi Tôi nghĩ Nếu em đánh tôi có thể bớt đau lòng Tôi sẵn sàng để em đánh Nhưng tôi biết Nỗi đau chỉ càng nhiều hơn Vài lần đánh tôi xong Em lại lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ Nhìn tôi đau đó Từ bao giờ nước mắt Cũng gần như thay cho nụ cười hồn nhiên ngày nào Mẹ tôi mang thai được 5 tháng Thì bị ngã cầu thang Khiến cái thai bị sẩy Sau khi sẩy thai Mẹ liên tục gào thét nói rằng Là do mẹ em đẩy mẹ tôi ngã Bố em vì tin mẹ tôi Mà bạo lực mẹ em Đánh mẹ em đến nỗi Mẹ em mất luôn cả đứa bé Mới tròn hai tháng trong bụng Ngày mẹ em vào viện Tôi thấy em ngồi khóc rất nhiều bên hiên nhà Tôi rất muốn được đến gần em Được ôm em Được lau nước mắt cho em Nhưng hai tay chỉ có thể buông thõng, Nhìn em khóc nức nở Bởi thế giới tươi đẹp của em Đã bị mẹ con tôi nhấn chìm xuống màn đêm Tôi lấy tư cách gì Mà đến gần em chứ Những ngày tháng sau đó Mẹ tôi thay đổi hoàn toàn, hay nói đúng hơn là bản chất thật của mẹ đã trở về. Mẹ chẳng còn bận tâm việc tôi nghĩ thế nào về mình. Hàng ngày hàng giờ hành hạ mẹ em khiến bốn mẹ con em khổ sở vô cùng. Đã có rất nhiều lần tôi xin mẹ tôi rời khỏi đây. Thế nhưng đối diện với sự van xin ấy, mẹ tôi chỉ mắng nhức tôi là một kẻ vô ơn. Mẹ ném cho tôi bệnh án ngày mẹ đẻ tôi Ném cho tôi những sấp giấy nằm viện của tôi hồi nhỏ Mẹ gào lên nói với tôi rằng Mẹ sinh ra tôi khổ thế nào Nuôi tôi khó khăn ra sao Loại con bất hiếu như tôi Làm sao có thể đi bênh người ngoài Còn mẹ mình thì ghẻ lạnh chứ Những lời chửi bới của mẹ Còn tồi tệ hơn việc Tôi bị em đánh Rằng co bên hiếu bên tình Tôi không thể nào Chấp nhận được bản thân mình. Tôi thực sự đau đớn. Nhìn thấy những sấp bệnh án của mình, tôi nhớ đến những ngày nhỏ mẹ tôi chăm tôi khổ sở thế nào. Nhưng tại sao? Tại sao mẹ tôi lại tàn nhẫn với người khác đến vậy? Bởi là vì mẹ tôi nên tôi mới khổ sở, giằn vặt. Mẹ thậm chí còn dọa dẫm nếu như tôi muốn mẹ con họ được sống yên ổn thì tốt nhất Là tôi phải yên Bởi vì trước đây Mẹ tôi đã từng sẩy thai Mẹ tôi chẳng còn gì để mất Mẹ tôi có thể làm ra bất cứ điều gì Mà mẹ tôi không nói trước cho tôi nghe Mẹ chỉ có tôi Nên đừng bao giờ Tôi dồn mẹ tôi vào đường cùng Tôi chưa trưởng thành Không hiểu ý nghĩa của lời dọa nạt ấy Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi Chính bản thân tôi Chỉ là một cậu thiếu niên học lớp 7 Có cố gắng cũng không thay đổi được bất cứ điều gì. tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng, chỉ có thể làm ra những việc vụn vặt, chẳng có ý nghĩa gì để giúp cho em. người có thể giúp các em là người bố thân thương, nhưng đáng tiếc chính ông ta lại mới là nguyên nhân chính gây ra đủ loại khổ đau này. lúc đó tôi mong ước mình có thể lớn thật nhanh, có thể rời khỏi vòng tay của mẹ, có thể tự mình bươn trải, có thể kiếm được thật nhiều tiền. Để có thể giúp gì đó cho em Nên tôi cố gắng lao đầu vào học hành Khoảng thời gian sau khi mẹ em và mẹ tôi xảy thai Căn nhà trở nên nặng nề vô cùng Không còn tiếng cười của em Lòng tôi cũng nguội lạnh Tôi rất nhớ nụ cười trong trèo Lần đầu tiên tôi gặp em Chỉ có mấy tháng trời Một cô bé chưa đầy 8 tuổi Đã phải trưởng thành Đã phải gánh vác thương đau cùng với mẹ Ngay cả nụ cười gượng gạo trên đôi môi Cũng không còn Chưa đừng nói gì đến một nụ cười thật tươi Mẹ em tuy không thích tôi Nhưng mà tôi trước tới nay Chưa từng đụng vào tôi Bị mẹ tôi cướp chồng Còn đổ oan đến mức bị sẩy thai Bà cũng chưa từng một lần đánh Hay là mắng chửi tôi Ngoài thái độ rừng rưng của bà Bà chưa từng đụng vào tôi Thế nhưng mẹ tôi thì ngược lại Sau khi sẩy thai Mẹ em gần như bị trầm cảm Lợi dụng điều đó Mẹ tôi đã hành hạ ba chị em em không thương tiếc Tôi có nói mẹ tôi Thì bà cũng chẳng thèm bận tâm Thậm chí Nếu tôi có bênh các em ấy ngay ngày hôm sau Thì mẹ tôi cũng lập tức hành hạ dã man Y như lời mẹ tôi Đã dọa nạt Mẹ tôi khiến tôi ngoài thất vọng Còn thấy hoang mang sợ hãi Những việc kinh tởm mà mẹ tôi làm Đều chút giận lên chị em em Sau mỗi lần tôi đứng ra bênh vực, vì sợ nếu tiếp tục bênh vực chị em mẹ tôi lại tiếp tục hành hạ, nên rốt cuộc tôi chỉ đành câm lặng, lén lút giấu mẹ, mang cơm đến cho bà chị em em. Mỗi lần bị mẹ tôi bỏ đói, với mong muốn bố em nhìn nhận lại tất cả sự việc, sẽ chia tay mẹ tôi, sẽ quay về với căn nhà nhỏ, nên tôi rất nhiều lần tìm đến bố em để nói với bố em những việc xấu xa mà mẹ tôi từng làm. Những tưởng một người đàn ông khi nghe người khác kể về những đứa con của mình bị mụ xì ghẻ bò đói, bị mụ xì ghẻ đổ canh nóng vào tay, thì tôi nghĩ rằng người đàn ông này phải suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ, ông ta cùng lắm là mắng mẹ tôi vài câu, sau đó vì những lời thề thốt của mẹ tôi lại tiếp tục chìm đắm trong sự hoan lạc của tình ái ông ta vẫn yêu chiều mẹ tôi vô bờ bến chẳng những vậy ông ta còn nói toẹt với mẹ tôi chính tôi là kẻ kể hết với ông ta những điều ấy khiến mẹ tôi nổi trận lôi đình nhưng mà chỉ chửi tôi một trận còn cơn giận lại tiếp tục trút lên đầu chị em em tôi gần như chơi vơi giữa dòng sông không biết thế nào cho đúng ở một nơi đến người lớn cũng không thể nào bảo vệ được con cái Tôi thực sự không còn biết tin vào ai Tôi không tìm ra được cách nào Để bảo vệ được chị em em tốt nhất Chỉ có thể để cho chị em em hành hạ lại mình Như vậy cơn đau trong lòng tôi Cũng mới vơi đi được phần nào Vào năm sinh nhà 8 tuổi của em Mẹ tôi và bố em đi du lịch cùng nhau Em vốn là công chúa của bố Nhưng giờ đến ngày sinh nhật Bố cũng không còn nhớ đến Mẹ em với đôi mắt sưng mọng, Căn bệnh trầm cảm hành hạ vẫn đứng ra tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật, thật là giản đơn. Từ ngày mẹ tôi đến, mẹ em đã viết đến ba bốn bức thư tuyệt mệnh, nhưng bởi vì con mà mẹ em luôn cố gắng Sang rộng đôi tay để ba chị em em còn chút hơi ấm của mẹ. Ba chị em em đứng cạnh mẹ chụp ảnh, dáng vẻ tự tin lúc ban đầu tôi đến đã thay bằng sự lúng túng và bối rối, nỗi buồn che giấu không được trong ánh mắt kia. Tôi dành tiền mua cho em một con gấu bông, lén đặt trong phòng em. Nhưng khi biết đó là món quà tôi tặng, em ngay lập tức ném thẳng một thùng rác. Trên bàn của em chỉ có duy nhất một quà cầu tuyết, mẹ em tặng em. Mẹ em chúc em may mắn, bình an, hạnh phúc, ngờ đâu cả ba điều đấy đều chẳng đến với em. Ngược lại sau bữa tiệc sinh nhật bất hạnh ấy, lại liên tiếp ập đến. Đó là vào một ngày, khi tôi uống cốc nước ép cam, mẹ tôi ép cho tôi. Không rõ bà cho thứ gì vào cốc nước ép đó Mà đêm đấy tôi ngủ rất say Say đến nỗi ngày hôm sau tỉnh lại Tôi lại thấy những tiếng gào ai oán trong nhà Tôi bật dậy chạy ra Thì tôi chết chân Khi thấy em ôm lấy thi thể lạnh ngắt Máu me của mẹ mình Nhìn mẹ tôi Cứ như vậy khóc điên dài Vừa khóc em vừa liên tục la hét Nói rằng chính mẹ tôi là người đẩy mẹ em Từ trên sân thượng xuống Em nói rằng đêm qua Em không uống nước cam và em thấy mẹ tôi trên sân thượng cùng với mẹ em. Sau đó là việc mẹ em rơi thẳng từ tầng cao nhất xuống đất và chết một cách đầy đau đớn. Dù cho không một ai tin em, đến cảnh sát cũng xác nhận mẹ tôi vô tội. Nhưng tôi lại tin hoàn toàn vào lời của em. Mẹ tôi có thể không trực tiếp đẩy ngã mẹ em xuống bởi vì cảnh sát xác định mẹ em tự nhảy xuống. Nhưng cho dù không trực tiếp, thì chắc chắn mẹ tôi dán tiếp đả kích để mẹ em tự tử. Mẹ em bị bệnh trầm cảm nặng, chỉ cần một chút kích động nhỏ thôi là không thể nào chịu nổi. Đêm đó chắc chắn, mẹ tôi đã nói ra những lời gì đó kinh khủng và tàn nhẫn lắm mới khiến mẹ em buông bỏ cuộc đời này. Nếu mẹ tôi không làm gì xấu, tại sao tôi... Chị gái và em trai em uống xong nước cam thì ngủ say như chết Còn em không uống lại vô cùng tỉnh táo chứ Nếu mẹ tôi không làm Thì tại sao đêm đấy mẹ lại lên sân thượng để em nhìn thấy Tôi vốn nghĩ mẹ chỉ chơi cháo Công nghĩ rằng mẹ tôi còn có thể làm ra được đến cả chuyện này Biết rằng mình bất hiếu Nhưng tôi nói với bên cảnh sát Những lời em nói là thật Chỉ có điều dù có điều tra lại Họ vẫn luôn khẳng định mẹ tôi vô tội Không có bất cứ chứng cứ nào buộc tội được mẹ tôi Mẹ tôi nói với tôi đêm đấy Mẹ em lên sân thượng định tự tử Bởi vì không muốn những đứa trẻ khi tỉnh lại nhìn thấy Nên mẹ em đã pha thuốc vào những cốc nước cam Mẹ tôi biết được ý định của mẹ em Nên chạy lên cản ngăn Không ngờ mẹ em lại quên sinh Ngay trước mặt mẹ tôi Khi mẹ tôi định chạy xuống gọi người Thì bắt gặp em chạy lên thế nên em mới nghi ngờ là mẹ tôi gây ra tôi không tin mẹ tôi nhưng mà pháp luật đã vào cuộc tôi không còn cách nào để buộc tội mẹ huống hồ mẹ là mẹ ruột của tôi tôi không thể đánh chẳng thể nào giết đó thực sự là một điều hết sức tàn nhẫn với một đứa bé mới chỉ mười ba mười bốn tuổi hàng ngày tôi sống trong sự dằn vặt và dày vò nhìn thấy ba chị em như con chim lạc mẹ mà người hại ba chị em ra nông nỗi ấy Lại chính là mẹ của tôi Trái tim tôi đau đớn vô cùng Bất lực và phổ sở Bà chị em em trước kia Sống trong sự hạnh phúc Mà ai ai cũng ngưỡng mộ Cuộc sống đủ đầy ấm no Mỗi lần đi học đều được bố chở bằng ô tô đến trường Vậy mà từ khi mẹ em mất đi Bà chị em chỉ có thể chở nhau Bằng xe đạp đi học Bố em ngoài mẹ tôi Không còn quan tâm đến bất cứ điều gì Nhất là sau đó Mẹ tôi lại tiếp tục mang thai con của ông ấy Hình ảnh ba chị em gái Oằn lưng Chở nhau trên chiếc xe đạp Dù nắng, dù mưa Có lẽ là hình ảnh mà ai nhìn thấy Cũng phải rơi nước mắt Mỗi sáng đi học qua bàn thờ của mẹ Ba chị em lại cối đầu lạy mẹ Rồi mới rời đi Đâu ai biết rằng trên cuộc đời này Đau khổ nhất là không có mẹ Đến bữa sáng của ba chị em Cũng có bữa có, bữa không, trước kia em lén lút mang bánh Oreo cho tôi. Còn bây giờ tôi chỉ có thể lén lút, mua đồ ăn sáng, giấu vào cặp cho ba chị em em. Và tôi chỉ có thể mỗi ngày tạt qua trường em, chờ khi ba chị em em về nhà an toàn. Tôi mới lẳng lặng để đi học thêm. Có một lần trời mưa tầm tã, chị gái em chỉ có thể chờ em trai em về trước. Em ở giữa cổng trường đội mưa, mưa rơi ướt mặt. Em run rẩy ôm cặp sách chạy theo xe của chị mình. Giữa màn mưa lớn như chút nước cô bé mới chỉ 8 tuổi với ngàn vạn khổ đau cô đơn chạy giữa trời mưa lớn. Tất cả những hạnh phúc của em đã dừng lại từ khi mẹ con tôi bước chân đến ngôi nhà ấy. Dẫu biết rằng em rất hận mẹ tôi và rất hận tôi. Dẫu biết rằng tôi và em vốn không chung một đường nhưng tôi không thể nào chịu được Khi thấy em ngã trong cơn mưa lớn, khi nhìn thấy máu trên chân em chảy ra, em vừa khóc vừa gọi chị mình. Tôi chỉ có thể quỳ xuống, để kéo em lên lưng mình, mặc cho em gào thét chửi bới, mặc cho em nhục mạ với những câu chửi độc địa, hay là rùa tôi chết đi. Tôi chỉ có thể im lặng, xốc em lên lưng, cõng em lên lưng mình, cứ như vậy bước đi trong mưa lớn. Nước mắt em hòa cùng với mưa lớn chảy xuống đầu của tôi, qua lớp tóc chậm chậm chậm chậm thấm vào da đầu, thật nóng, thật ấm, như một mảnh vỡ của trái tim. Tôi hiểu cảm giác tan nát con tim và tôi biết lúc này em không phải đang khóc, mà đang chậm chậm xé nát trái tim vỡ tan của mình, ra thành trăm mảnh. Mẹ em mất chưa đầy hai tháng, mẹ tôi lại thông báo mình đang mang cặp song thai với bố em. Tôi có cảm giác bố em và mẹ tôi không còn cần biết đến luân thường đạo lý. Mẹ tôi mang thai lấy cớ ngén ngầm, thường xuyên bỏ đói, cũng thường xuyên hành hạ ba chị em em. Em trai em bị mẹ tôi đổ canh nóng lên tay, không thể nào phản kháng, chỉ có thể khóc thôi. Em và chị gái mình dẫn em trai về phòng vừa khóc theo vừa hoảng loạn tìm thuốc để bôi cho hiếu suốt ngày hôm ấy em và chị gái thay nhau cõng em trai em trên lưng nghèn ngào dỗ dành hiếu ngủ ngủ đi ngủ một giấc dậy thì tay sẽ hết đau hiếu nằm trên lưng em vừa khóc vừa hỏi chị ơi ngủ dậy tay hết đau vậy ngủ dậy có thấy mẹ không em nhớ mẹ lắm nước mắt em rơi đầy xuống sàn nhà em không đáp chị hỏi em trai của chị Chị Linh lớn lên, sẽ đưa em ra khỏi đây. Chị em mình, sẽ đi khỏi đây, tìm một nơi khác để ở. Chị Linh sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi chị em mình. Không còn mẹ, nhưng chúng ta còn chị Linh. Sau này chúng ta không còn phải khổ như thế này nữa. Em hiểu chị nói chứ. Tôi không nhớ khi chạy ra khỏi nhà, đập con lợn đất để lấy tiền mua thuốc cho em trai em. Tôi phải ôm lấy ngực bao nhiêu lâu để ngăn mình không được khóc. Nhưng lòng đau đớn như dao xuyên Tôi thương em Thương cả ba chị em rất nhiều Nhìn thấy các em bị bỏ đói Tôi chỉ có thể lấy trộm tiền của mẹ Để mua cơm cho các em Khi các em bị ép làm việc nhà Tôi vội vàng ôm tất cả quần áo Lên sân thượng để giặt Nửa đêm nhân lúc mọi người ngủ Tôi lau chùi nhà cửa Để ngày các em bớt đi một việc Nhưng mẹ tôi nào Có dễ dàng buông thai như vậy Mẹ biết tôi lén lút làm những chuyện ấy ngay lập tức lôi các em ra trời bới Sau lưng tôi đánh đập không thường tiếc Các em ở trong phòng Ôm lấy nhau chịu trận đòn roi của mẹ tôi Từ vị trí chủ nhà Các em biến thành con ở lúc nào chẳng hay Dù rằng đó là mẹ của tôi Nhưng bởi vì quá đau lòng cho các em Và tôi sợ mẹ tôi Đánh chết các em Nên tôi lén lút báo công an Mẹ tôi bị công an gọi lên như một kẻ lắm tiền nhiều của như mẹ tôi chối bay chối biến và dùng tiền để bịt miệng chính quyền. Họ cũng chẳng thèm để tâm đến nữa chỉ dặn mẹ tôi có dạy con thì nên nhẹ nhàng một chút. Ngày hôm đó khi đi học về tôi thấy mẹ tôi đánh đập các em rất tàn nhẫn tôi liền lao vào van xin mẹ dừng tay. Mẹ tôi nghe tiếng van xin thống thiết của tôi không những không dừng tay còn đánh các em mạnh bạo hơn nữa trong những lúc túng quẫn không biết phải làm thế nào để giúp ba chị em tôi đã dần nghĩ đến việc hành hạ bản thân mình đến ngay cả luật pháp cũng không thể nào vào cuộc thì tôi chỉ còn cách cực đoan như vậy bản thân tôi từ trước đến nay luôn nghĩ rằng sinh mạng của mỗi người rất đáng quý sinh mạng của bản thân cũng đáng quý như vậy nhưng khi thấy ba chị em em bị bạo hành tôi nghĩ mẹ tôi bạo hành em vậy thì tôi bạo hành con trai của mẹ sau trận đánh kinh hoàng ấy ba chị em em gần như nằm liệt mấy ngày không đi học được và tôi không đến gần không an ủi chỉ lạnh nhạt bình thản như không cho đến khi ba chị em em khỏe lại có thể đi học được mẹ tôi lại định đánh các em thêm một lần nữa thế nhưng ngay khi mẹ vừa đánh vài roi đầu tiên quay lại tìm thắt lưng đánh tiếp thì tôi đã ngồi trong phòng của mẹ Cầm chiếc dao lam rạch bột đường trên tay của mình Vết cắt rất nhẹ Nhưng máu đã phun ra Tôi không hề cảm thấy đau đớn Ngược lại khi nghĩ đến những nỗi đau Của ba chị em em họ Tôi còn cảm thấy những vết cắt này Mới dễ chịu làm sao Mẹ tôi hoảng hốt Tốm lấy tay của tôi gào lên Lâm Còn đang làm cái gì thế này Mẹ vừa đánh các em ấy bao nhiêu rồi Hình như là năm đúng không? Không đợi mẹ tôi đáp Tôi tiếp tục rạch Máu chảy đầy xuống nền nhà Mẹ tôi mặt tái xanh Đến nhát thứ năm Mẹ tôi gần như suy sụp Chạy đi lấy băng y tế Để băng cho tôi Tôi mặc kệ Tôi lạnh lùng lên tiếng Nếu sau này mẹ tiếp tục đánh các em ấy Con cũng tiếp tục làm như vậy Mẹ đánh các em ấy một rồi Con dùng dao rạch một đường Đánh bao nhiêu rồi Dạch bấy nhiêu đường. Cứ như vậy mà cộng lại. Mẹ tôi như vậy không bao giờ dám nghĩ đến việc tôi lại dùng cách cực đoan này để ép mẹ tôi. Nội thất kinh xuất hiện trong ánh mắt của bà. Gương mặt của mẹ tôi vừa thê thảm vừa tức giận. Nhưng một đứa trẻ như tôi, ngoài dùng cách này, thì làm sao có thể nào? Nghĩ ra một cách nào tốt hơn chứ? Sau đấy mẹ tôi không còn dám đụng đến các em, không dám đánh, thậm chí ngay cả chửi bới, mà nhìn thấy tôi, thì cũng câm lặng. Tôi tưởng mẹ tôi đã bị tôi nắm thóp. Tôi tưởng bản thân tôi đã tìm được ra cách để giúp các em từ nay về sau không còn bị đánh đập nữa. Tôi còn nghĩ đến việc giúp mẹ tôi thay đổi, giúp mẹ tôi suy nghĩ lại. Chỉ cần cố gắng vài năm nữa thôi, khi tôi có thể trưởng thành, đợi sau này tôi lớn. Tôi có thể kiếm được tiền và tôi mang các em ra khỏi ngôi nhà này. Tôi sẽ cố gắng nuôi các em để các em được học hành tử tế, được thực hiện ước mơ của mình. Nhưng tôi nào có ngờ ước mơ bốn dĩ là sự viền vông mà tôi tự tạo ra. Chỉ óc của đứa bé 13-14 tuổi vĩnh viễn không thể nào đấu lại với một người mẹ mưu mô, xảo quyệt của chính mình. Mẹ em mất vài tháng, bố em liền bị tai nạn qua đời. Toàn bộ tài sản bố em để lại cho mẹ tôi Đến tài sản của các em Cũng dưới sự giám hộ của mẹ tôi Những tháng ngày bình yên Ít ỏi trôi qua Cho đến ngày mẹ tôi lại sẩy thai Và sinh non Hai đứa em song thai trong bụng mẹ tôi Sáu tháng đã chào đời Bởi vì quá non Nên không thể nào giữ được Mẹ tôi đau lòng Mang hai đứa em đó đi trôn Và trở về nhà trong trạng thái suy sụp Bố em mất Hai đứa nhỏ trong bụng không còn Khiến mẹ tôi ốm cả tháng trời Tôi là con trai của mẹ, dù có giận có căm ghét mẹ. Nhưng khi mẹ tôi sinh non, không giữ được hai đứa em. Nói tôi không thương mẹ, chắc chắn là nói dối. Không ai có thể không thương mẹ của mình. Một người rất ruột đè ra mình, chăm bẵm mình từ lúc nhỏ tới lúc lớn. Có máu lạnh đến như thế nào, cũng không thể nào bỏ nổi. Một tháng mẹ tôi nằm liệt là một tháng tôi cơm nước cho mẹ và các em. Và có lẽ đó là một tháng các em được ăn những bữa cơm đầy đủ nhất, từ sau khi mẹ các em qua đời. Tôi luôn cố gắng sáng dậy thật sớm nấu phở nấu bún, cho các em đi học, rồi đơm, dư một bát cho mẹ. Trưa tranh thủ học xong, chạy ra chợ mua thức ăn cho bữa cơm, cả bữa trưa và bữa tối. Dù rằng cơm tôi nấu không quá ngon, nhưng bà chị em vẫn ăn sạch sẽ, không để lại một hạt cơm nào. Lúc rửa bát nhìn thấy chiếc bát hình con mèo của em được xếp gọn gàng trên trạn bát. Sống mũi tôi cay xẻ. Không phải các em thích ăn cơm tôi nấu, mà bởi vì các em chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài ăn cơm của tôi. Sáng thứ chủ nhật của một ngày tháng 5, tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho các em và mẹ tôi như bình thường, sau đó đi học thêm. Nhưng vì sau buổi học toán, tôi còn buổi học tiếng Anh, Nên đến tận 1 giờ chiều mới về Sợ các em ở nhà đói Tôi vội vã phóng xe đạp như bay Ra chợ mua thức ăn cô bán thịt bò quen mặt cho tôi thêm nửa lạng thịt Còn cho tôi một túi hoa thiên lý Để về nấu Tôi mua xong mớ rong nấu canh Còn chạy về Hàng kem Mua một hộp kem tràng tiền Em thích ăn nhất kem ốc quế tràng tiền Nên sáng nay tôi nhón thêm tiền của mẹ Để trên đầu giường Để mua hộp kem này cho em Suốt đoạn đường về nhà tôi nghĩ Xem mình phải đưa kem cho ba chị em em kiểu gì mới đúng Nhưng khi vừa đạp xe về đến biệt thự Tôi khựng lại khi thấy cổng nhà mở toang hoang Có một dự cảm không lành Tôi liền phi thẳng vào trong nhà Nhưng cửa nhà mở toang Tôi thấy mẹ tôi nằm trên giường thiêm thiếp ngủ Nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng của ba chị em em đâu Ngay lập tức Đầu óc tôi nổ ầm một tiếng Tôi run dày gọi mẹ, nhưng mẹ tôi hình như bị đánh thuốc mê. Tôi gọi cả trăm câu, nhưng mẹ tôi vẫn nằm im như vậy. Tôi vội vã chạy ra bên ngoài để cầu cứu hàng xóm. Tôi không thể nào nhớ cảnh sát và cứu thương đến từ lúc nào. Tôi chỉ biết mẹ tôi ngay lập tức được đưa vào bệnh viện. Đến tận tối hôm ấy, cảnh sát mới phát lệnh tìm kiếm ba chị em em. Vài ngày sau đó, cảnh sát kết luận. Bà chị em em bị bắt cóc và đưa sang biên giới. Nhưng bây giờ tìm được tung tích lại là một vấn đề hết sức nan giải Khi nghe những lời ấy, tôi gần như bị đả kích đến mức không thể nào đứng vững. 14 năm cuộc đời trải qua rất nhiều chuyện đau thương. Nhưng đây là một cảm giác kinh hoàng nhất mà tôi từng phải trải qua. Đến cả ngày bữa cơm cuối cùng, tôi còn chưa kịp nấu cho em. Đó là lần đầu tiên tôi suy sụp đến vậy Tôi quỳ gối xuống van xin phía cảnh sát Hãy tìm chị em em trở về Tôi mang toàn bộ số tiền tôi tích góp được Để đưa cho họ Chỉ cần trở tin tức của em Mỗi lần trở về căn nhà rộng lớn ấy Nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của em Tôi chỉ biết túm lấy vạt áo của mình để thở Còn nước mắt đã rơi đầy xuống tay Tôi nhớ đến dáng vẻ ngây ngô của em khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây. Em vẫy chào tôi. Còn nở một nụ cười hồn nhiên mà chẳng biết rằng cả một tương lai phía sau sắp sụp đổ. Tôi đã khóc rất nhiều trong những ngày em đi. Không phải là suy sụp mà là tuyệt vọng trong sự đau đớn của số mệnh. Bát cơm hình con mèo của em vẫn nằm trong trạn quả cầu tuyết. Em vẫn để trên bàn học Sách bút vẫn để trong cặp Đến đôi dép màu hồng vẫn để trong giá Nhưng người không còn trở lại Trong những đêm nằm trong căn nhà ấy Không ai biết tôi nhớ em nhiều đến như thế nào Trong những ngày mưa gió Không ai biết tôi đã khóc thương em nhiều ra sao Mỗi lần màn đêm buông xuống Tôi thẫn thờ ngồi trên sân thượng Nhìn những ngôi sao sáng Tôi nhớ em đến điên dại Tôi không biết bây giờ em đang ở đâu Nơi em sống có nhìn được những ánh sao trời Giống như tôi đang thấy Hà thảo đáng yêu của tôi Em có khỏe không? Em bây giờ đang ở đâu? Có được ăn cơm no Có được đối xử tốt Có được ngủ một giấc ngủ trọn vẹn Có được cùng chị gái và em trai gọi dậy mỗi ngày Tôi đưa tay lên tưởng tượng ra mình Chạm vào bàn tay của em Vẽ lên bầu trời đầy sao Những đường vẽ nguệch ngoạc Giống như em từng vẽ. Khi nghĩ đến việc em bị đưa đến một nơi nào đó đầy khổ đau và bất hạnh, em không được ăn cơm như mẹ tôi bỏ đói em, em phải làm trăm ngàn việc như mẹ tôi từng bắt em làm. Em phải chia ra chị gái và em trai mình, sống ở nơi xứ người xa lạ. Nước mắt tôi lại rơi đầy xuống miệng, sau đó khóc không ngừng nghỉ. Rất nhiều lần tôi mong có một ngôi sao băng vượt qua. Tôi sẽ đánh đổi cả sinh mạng của mình Chỉ đổi lấy một điều ước Ước gia đình em quay trở lại như những ngày Mẹ và tôi chưa từng đến Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Vĩnh viễn không bị khổ đau dày vò Nhưng đời này làm gì có thứ gọi là phép màu chứ Tôi đã quỳ xuống xin ông trời một ngàn lần Vậy mà em có quay trở về đâu ba Tháng tìm kiếm tung tích của em trong vô vọng Cảnh sát gần như buông bỏ Mẹ tôi khóc lóc nói với tôi, số phận của ba chị em quá khổ, còn nói làm sao họ tàn nhẫn đến đứa trẻ còn không tha. Mẹ tôi nói xong ngước lên nhìn tôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, thì bà thảng thốt, lùi chân lại và hỏi tôi. Lâm, sao lại nhìn mẹ như thế? Tôi không đáp, chỉ xiết chặt hai tay lại, đến ngay cầm mở miệng nói câu với mẹ, tôi còn không muốn nói. Dù cho mẹ tôi hết lời giải thích, dù cho cảnh sát tiếp tục kết luận mẹ tôi vô tội, nhưng tôi chỉ đứng chân chân để nhìn mẹ tôi. Đến ngày cả một cái nhìn căm ghét, hay là một câu kết tội, tôi chẳng thèm buồn nói với mẹ tôi nữa. Cho đến khi tôi cầm dao làm rạch ba đường sâu hắm trên cổ tay, tôi khóa chặt cửa phòng để máu tuôn trên nền đệm trắng. Mẹ tôi mới điên cuồng gào khóc. Và lúc được đưa tôi đến bệnh viện, tôi ước mình đã chết đi. Chết đi để mẹ tôi sống trong giày vò và dằn vặt thì mới khiến tôi hà hê được. Bởi vì không thể nào dồn mẹ vào con đường cùng. Tôi chỉ có thể tự vẫn. Tôi chỉ có thể trả thù theo cách bất hiếu này. Nhưng tôi lại không chết. Thậm chí mẹ tôi còn dùng máu của mình để cứu tôi. Những ngày đó, mẹ tôi khóc rất nhiều. bà luôn thề thốt phủ nhận. Mẹ không bán chị em em đi Còn hứa với tôi rằng Sẽ cố gắng tìm ba chị em em quay về Tất nhiên Một người mẹ như vậy Làm sao tôi có thể tin được đây Cảm giác của một người mẹ như mẹ tôi Là cảm giác sống không bằng chết Là đau khổ dằn vặt dày vò tâm hồn Và cả tinh thần của tôi Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên tôi ước rằng Mình Không phải là con của bà Có một người mẹ như vậy Tôi thà ước mình chết đi, ngay từ khi được sinh ra còn hơn. Có một người mẹ như vậy là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi, là sự tuyệt vọng, là sự bùng vẫy trong cái chết của tâm hồn sứt xẻo. Nhưng tôi không thể nào chết được. Tôi chỉ có thể nuốt cơn đau đớn ấy vào trong để nó phá hủy cả tinh thần và thể xác cả cuộc đời của tôi. Nhưng càng ước lại càng thấy đau, bởi vì vĩnh viễn Tôi không có cách nào chối bỏ. Dòng máu của mẹ đang chảy trong người của tôi. Những ngày tiếp theo từ viện về tôi không rời xa căn biệt thự Cũng không còn khóc. Chỉ lầm lũi. Nằm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng Hà Thảo của tôi và chị em của Hà Thảo đang còn sống và khỏe mạnh bình an trở về. Chỉ cần em trở về tôi ngay lập tức rời sang ngôi nhà này. Tôi dẫn ba chị em em đi trốn. Tôi bỏ học Tôi đi làm, tôi đi vác đá, tôi làm tất cả mọi việc để có tiền. Tôi sẽ thay cha mẹ em, nuôi ba chị em em. Dù cho có khổ cực thế nào, dù cho có nghèo đói thế nào, tôi vẫn chấp nhận. Chỉ cần em quay trở về, tôi chấp nhận toàn bộ nghiệp báo mà mẹ tôi gây ra cho gia đình em. Nhưng ông trời thật là tàn nhẫn. Một năm tìm kiếm trong vô vọng, khi mẹ tôi bán tất cả tài sản lên Hà Nội sống... Cuối cùng tôi nhận được tin em đã chết trong một đám cháy và thi thể của em không còn nguyên vẹn. Quãng thời gian từ Việt Nam sang Trung Quốc tôi gần như không thể nào gượng dậy được. Khi nhìn thấy chiếc vòng tay kỳ vật của mẹ em để lại đang đeo trên cánh tay đã cháy đen không ra hình dạng gì của Thảo. Tôi tưởng như mình bị nhấn chìm. Tôi bị chìm xuống địa ngục một địa ngục tăm tối. Trái tim và tinh thần của tôi vĩnh viễn dừng lại Ở cái nơi đen tối đó Không có ánh sáng, không có tương lai Tất cả ánh sáng, những tia hy vọng Đều tan biến ngay khoảnh khắc đó Tất cả mọi thứ Đều hóa thành cho bùi Nỗi đau đớn khủng khiếp này Đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của tôi Đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng tê liệt Ngay cả khóc Cũng không còn khóc nổi Cảnh sát nhắc đến ba chữ bùi hà thảo Tôi còn có thể nhớ ra được. Đó là tên của em. Cho đến khi làm thủ tục đưa em về. Cho đến khi mang thi thể của em đi hỏa táng. Ôm cho cốt về biến Việt Nam. Mang ra nghĩa địa. Khi chuẩn bị đặt cho cốt của em xuống huyệt mộ. Tôi mới hốt hoàng. Giữ chặt lấy. Tôi ra sức vùng vẫy. ra sức níu kéo. Nhưng em không quay về. Hà thảo của tôi. Thực sự đã không thể quay về. Tôi gọi tên em cả trăm lần, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng đến thê lương. Không còn gì đáng sợ hơn âm dương chia lìa. Tôi có khóc gào thế nào, có thống khổ ra sao. Em chỉ thản nhiên nằm im như vậy, giữa muôn vàn, gió sương. Đến ngày cả thi thể, còn chẳng còn nguyên vẹn, để tôi ôm em lấy một lần. Phút giây ấy tôi hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn sụp đổ. Trái tim tôi bị trôn vùi xuống ba tấc đất kia cùng em trồn theo cả những dày vò và dằn vặt với những tội ác mà người rứt ruột sinh ra tôi đã chút lên em, chút lên gia đình của em. Mẹ tôi thấy tinh thần của tôi không ổn định, nên sau khi em mất, mang tôi đi điều trị tâm lý. Vì sợ tôi không thể nào quên được ba chị em em, bà đem toàn bộ kỳ vật của ba chị em em đốt thành cho tàn. Tôi gần như phát điên, tôi không mang đến mẹ tôi. Tôi khóc lóc ngăn cản. Không màng đến đống lửa kia đang cháy rực Tôi lao thẳng đến Nhưng tôi chỉ có thể giữ lại được duy nhất một tấm ảnh Chụp bốn mẹ con em Và quả cầu tuyết Mẹ tặng em vào ngày sinh nhật Tay tôi bị bỏng Nhưng tôi chẳng thấy đau Cảm xúc và thể xác tê liệt Suốt tận đến mấy năm trời Không phải tâm lý của tôi không ổn định Tôi hoàn toàn tỉnh táo Và tôi hoàn toàn nhận thức được Nhưng bởi vì em không còn Tôi chẳng thiết tha gì nữa Bởi những việc mẹ tôi làm Đã khiến tôi sống mà như chết Một trăm ngày xong cho em Tôi lặng lẽ thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình Và rời xa căn biệt thự xa hoa Mà mẹ tôi dùng tiền của gia đình em để mua Mẹ tôi sốc đến mức ngất đi Nhưng một cái chạm tay Tôi cũng né tránh Mẹ là mẹ của tôi Phải tuyệt tình đến mức này Tôi cũng đau đớn lắm Nhưng những việc mẹ tôi làm Tôi không thể nào chấp nhận Tôi không thể nào tha thứ Tôi không có chứng cứ Nhưng dù thế nào tôi cũng nhìn ra được Cái sai trái đầu tiên là cướp chồng của người ta Mới khiến người ta từ từ Ra nông nỗi này Tôi ấy khi màn đêm buông xuống Trên bầu trời ngập tràn Những ánh sao bàng bạc chiếu xuống nhân gian Tôi ngồi giữa sườn đồi cạnh mộ em Lặng lẽ nhìn mấy chữ Bùi hà thảo Hưởng dương chín tuổi Tôi lại nhớ thương em vô bờ. Ở nơi trời xa xôi kia, em có gặp được mẹ mình không? Em có còn phải chịu cái đói, cái rét hành hạ mình không? Ở nơi trời xa xôi ấy, em có nhìn thấy ở nhân gian này có một người vẫn chờ em? Ở nơi phương trời xa xôi ấy, nếu có kiếp sau, em nhất định phải sống thật tốt. Tôi nguyện tất cả những khổ đau em phải chịu trong kiếp này Để có thể thay cho em Tôi nhớ em Nhớ nụ cười hồn nhiên và thiện lương của em Không phải ông trời tàn nhẫn Mà chính là người mẹ thân thương của tôi Chính là nguyên nhân dẫn đến sự tang thương này Hà Thảo Dù biết rằng em rất hận anh Cũng biết rằng anh không có tư cách để gọi tên em Nhưng trong kiếp phủ sinh bạn phần cay đắng và cô độc này Anh nhớ em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 Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 27, chúng ta được chứng kiến sự trở về của anh chàng tên là Lâm và hạnh phúc thực sự đã đến với vợ chồng họ có thêm một đứa con trai nữa. Nhưng mà thực sự sau khi mà đọc ngoại truyện về nội tâm của nhân vật Lâm thì tâm an lại càng thấy thương cho Lâm, thương rất nhiều. Thương cho sự hiểu nhầm của cô gái Diệp Anh dành cho Lâm và thương cho sự trưởng thành vô cùng bất hạnh của Lâm. Và không biết được rằng là khi à, cậu cậu bé 13-14 tuổi phải sống với một người mẹ như vậy thì Lâm còn phải trải qua những gì? Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 28, tập cuối của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết cuối cùng. À, tâm An thương Lâm lắm, à, thương đến mức mà phải chảy nước mắt. Còn không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về nội tâm của nhân vật Lâm? Hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé.